Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3574 Thanh Loan Thiên Hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Xoạp xẹp. Biến khởi vội vàng, mặc dù dùng lâm hiên phản ứng cũng không kịp. Trốn, nhưng thấy hắc mang lập lòe, cái kia thần thức hóa hình bàn tay. Lớn trong khoảnh khắc tan thành mây khói rồi. Phù phù một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia màu đen túi chứ vật mới. Vừa vặn ly khai mặt hồ, rồi lại rơi xuống, một lần nữa chìm vào trong hồ nước rồi. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng thành công tựu kém một ít mà. Thôi, nguy hiểm thật có thể đem cái kia bảo vật lấy đưa tới tay, không nghĩ. Tới cuối cùng, nhưng lại thất bại trong gang tất kết cục. Muốn nói không phiền muộn là gạt người địa phương. Nhưng Lâm Hiên lại cố nén không có nổi giận cũng không có sen vào nữa. Cái kia rơi vào trong hồ bảo vật. Giờ phút này. Cường địch nhìn chung quanh ở bên. Lời đầu tiên bảo vệ. Mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên ngẩng đầu. Giò xét tiến vào ánh mắt quái vật khổng lồ. Ba loại màu sắc bất đồng thủy tinh. Lóe ra đen tối sáng bóng bên trong. Phân biệt phong ấm có đào ngột thanh loan. Còn có bạch hổ. Tuy nhiên cùng khi còn sống so sánh với thực lực của bọn nó muốn hạ. Thấp một ít. Nhưng là tuyệt không dễ ứng phó, như vừa rồi yêu dưỡng. Thiểm thử, nếu không là Lâm Hiên cùng hai nữ liên thủ, cũng không có. Khả năng thắng được như thế gọn gàng. Mà cái này còn không phải bếp bát nhất. Làm vi chân linh mai cốt chỗ, an nghỉ không sai cường đại sinh vật xa. Không chỉ cách này mấy cái. Vừa rồi Lâm Hiên một đường đi tới, trông thấy thủy tinh tự có vài. Chục nhiều, cái này còn không kể cả bỏ sót, tạm thời không bị phát. Hiện, vừa nghĩ tới muốn đồng thời cùng nhiều như vậy cường giả là địch, Lâm. Hiên cũng cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đầm điện, nhưng việc đã đến. Nước này, sợ hãi cũng không chỗ hữu dụng, là phúc thì không phải là. Họ, là họ thì tránh không khỏi, nên đến tổng hội đến. Kết sát, tiếng vỡ vụn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩn đầu đã nhìn thấy phía. Trước hơn trăm trưởng xa xa, cái kia ba khỏa cử đại thủy tinh mặt. Ngoài đều có khiến người tim đập nhanh vết sách hiện hiện mà ra. Bắt đầu còn không ngờ, rất nhanh tựu như mạng nhện bò đầy toàn bộ. Thủy tinh mặt ngoài. Lệ khí tuôn ra mà ra, đem thủy tinh bao khỏa. Nhưng mà lâm hiên tu. Luyện có đỉnh cấp linh nhãn bí thuật, như trước thấy rất rõ ràng. Phía trước nhất cái kia khỏa thủy tinh đào ngột đồng khẽ động Siết đặt bày đầu lâu, sau đó ánh mắt của nó ào ào mở ra. Hồng mang bắn ra bốn phía. Một cố làm cho người kinh hãi linh áp do trong hư không hiện hiện mà. Ra, ngao, đào ngột lớn tiếng gào thép, như tiếng sấm liên tục tại trong hư. Không đuổi qua. Nó đã do đất lâu an nghỉ trong phục sinh. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, Lâm Hiên muốn tiên hạ thủ vi cường, đều làm không được. Đào ngột chuông đồng đại hai mắt, hung giữ chừng mắt lâm hiên. Chiến ý bắn ra bốn phía, lớn tiếng gào thép ở bên trong, một trảo về. Phía trước đánh ra. Xoạp xẹp. Tư không bị bị phá vỡ. Thành từng mảnh sụp đổ mất, vết nước không gian. Hiển hiện mà ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ như lấy lâm. Hiên bên này kéo dài triển khai. Lực lượng pháp tắt. Đào ngột ra tay quả nhiên không phải chuyện đùa thằng này so với Chính mình trước kia gặp phải cái kia chỉ muốn đáng sợ nhiều lắm Đây mới là chân linh đào ngột nên có được lực lượng sao Bị chính mình chém giết sạch cái kia đầu chẳng qua là một người thất bại Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Nhiều loại ý niệm trong đầu trong đầu Chuyển qua giờ này khắc này lại không có thời gian làm nhiều suy tư Thậm chí không kịp tế ra bảo vật Tay phải nâng lên một quyền về phía. Trước đánh nữa đi ra ngoài. Lực lượng pháp tắt. Lấy cứng chọi cứng lâm hiên có thể chưa từng sợ qua. Rống. Đồng nguyên lực lượng đem hư không hướng phía phương hướng bất đồng. Xé sách cuối cùng nhất sụp đổ mất. Màu đen cùng kim sắc. Hai đó cực. Lớn luồng khí xoáy hiện hiện mà ra. Ngay tại không gian sụp đổ chi địa. Hung hăng đụng đụng vào nhau. Bất phân thắng bại. Nhưng ngay sau đó, Lâm Hiên trên đỉnh đầu lại hiện ra bạch hổ. Trong mắt lóe ra màu xám trắng sáng bóng, há miệng ra, dày đặc thi khí. Bắt đầu hội tụ, sau đó hóa thành một đảo ánh sáng như lấy Lâm Hiên. Phun ra, đều là vẫn lạc tại tại đây chân linh bạch hổ tồn tại hình thái rồi. Lại không giống với đào ngột. Nó cũng đã mất đi chân linh chi hỏa nhưng không có chuyển hóa làm yêu. Tuyệt ngược lại hóa thành cương thi tồn tại. Hình thái bất đồng. Cái này thần thông tự nhiên cũng thì có sai biệt. Bất quá có một điểm là giống nhau địa. Cái kia chính là uy lực vô. Cùng 100% độ kiếp kỳ. Cái này thi khí ngưng ghét ánh sáng. Uy lực cũng không phải chuyện đùa. Cũng may Lâm Hiên lại tới đây. Cũng không là người cô đơn một cái. Hắn. Lại tới đây đồng dạng là có thêm tin cậy đồng bạn Thiếu ra coi chừng. Nguyệt Nhi động tác nhẹ nhàng, đương duyên dáng gọi to âm thanh truyền. Vào lỗ tay, nàng cũng chắn lâm hiên bên cạnh thân. Ngọc thủ nâng lên, không thấy dư thừa động tác, đã có một dữ tờn khô. Lâu hiện hiện mà ra. Cao thấp quai hàm một hồi loạn nhay, sau đó há mồm cười quái gì. Tiếng cười như ma ấm quan tay từng vòng sóng chấn động ra, lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ tại trong hư không hiện hiện mà ra. Phương vì góc độ cũng đắn đo được vừa đúng. Chút nào lo lắng cũng không tự cùng cái kia thi khí ngưng kết ánh. Sáng chạm nhau đem thứ hai chấn vỡ. Sau đó Nguyệt Nhi pháp quyết biến. Đổi cái kia gần sóng hướng chính giữa tù lại. Một màu trắng bệt dược. Chảo hiện hiện mà ra. Như chậm mà nhanh như đối phương trộp tới. U Minh dược chảo. Nguyệt Nhi những năm này tiến bộ chắc chắn nhanh chóng chỉ một chiêu. Tự phản thủ vi công. Khác một bên bén nhọn nổ đùng âm thanh không ngừng truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngẩng đầu đã nhìn thấy khắp ngọn lửa màu thiên thanh cuồn. Cuồn lập lò thanh loan không hổ là trong truyền thuyết năm loại. Phượng Hoàng một trong thực lực cường đại vô cùng chết đi về sau. Điều khiển thanh loan thiên hỏa còn như thế không phải chuyện đùa. Dùng linh tục thánh nữ chi năng cũng mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên cách này cũng là bởi vì nàng khinh địch nguyên nhân. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua bởi vì nhất thời chủ. Quan tựu lại để cho tình cảnh của mình bất lợi vô cùng. Lâm Hiên thở dài. Hắn mặc dù cùng đào ngột đối địch nhưng thân ở hiểm địa lại làm sao? Có thể đem sở hữu tinh lực dùng tới đi tự nhiên là mắt nhìn sung. Quanh tai nghe bát phương. Gặp Linh tục thánh nữ tình cảnh bất lợi. Lâm Hiên lại làm sao có thể? Khoanh tay đứng nhìn tuy nhiên nàng này hơn phân nửa lòng mang hai ý. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này thời điểm cũng không thể làm cho. Nàng vẫn lạc. Lâm Hiên một đảo kiếm quang phách chạm mà ra. Hung mãnh kiếm khí, lại để cho đào ngột cũng không khỏi không tránh. Lui ba thước đạt được khe hở, Lâm Hiên tay áo run lên, ngũ sắc lộng. Lấy theo ốm tay áo của hắn trong bay ra một đẹp mắt hỏa diễm. Bắt đầu bất quá trứng gà lớn nhỏ một điểm. Rất nhanh lại đón gió tăng vọt. Sau đó tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai. Này hỏa diễm không ngừng. Lập lòi. Phượng Hoàng Kim Ô, Khổng Tước, Đại Bằng. Lại có nhiều loại thiên cầm loại chân linh hư ảnh lúc này trong ngọn. Lửa hiển hiện mà ra, mặt ngọc chân linh bí quyết đối với huyến linh. Thiên hỏa cũng có khác chỗ tốt. Nhưng cuối cùng hay vẫn là huyễn hóa thành phượng hoàng. Toàn thân thiêu đốt lửa cháy vũ chính thức bách điểu chi vương. Thanh loan tuy là 5 loại phượng hoàng một trong cuối cùng chỉ xem. Như phượng hoàng bằng chi mà thôi luận thực lực không có cách nào. Cùng bách điểu chi vương so sánh với. Rất nhanh hồng sắc cùng ngọn lửa màu xanh tựu đụng vào nhau thanh. Loan cùng huyến linh thiên hỏa biến thành phượng hoàng giúp nhau truy. Đuổi trào xé miệng mổ, hai trùng bất đồng hỏa diễm cũng giúp nhau. Cắn nuốt. Khó phân thắng bại. Kể từ đó, linh tục thánh nữ bên kia tự nhiên là áp lực chợt giảm. Mừng rỡ trong lòng phía dưới, mấy đảo pháp quyết liên tiếp đánh ra. từ không một hồi mơ hổ, sau đó huyến hóa ra một cách cực lớn chi tru. Pháp tướng bí thuật